các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Câu chuyện về bị cảnh sát tài năng dầu lòng thương người, đồng thời là người trao mưu mực của đại thám tử Long Tỉnh lại tiếp tục. Cơ quan hành chính huyện cũng là trạm cảnh sát tạm thời của lực lượng quân tiếp viện. Đổi Lĩnh Thủy đánh bộ, giờ chuyển sang cải trát điều tra này, do sếp Đức đẩy kích lãnh đạo đã đóng quân tại huyện khá lâu. Ngày hôm đó, sếp Đức đang bàn với các đồng chí về vụ án bí ẩn có liên quan tới một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất lúc bấy giờ. Hắn có rất nhiều biệt danh dễ thương như đứa con cọ quỷ, cái đồ tẩy hay ông hoàng tà đạo. Tên tội phạm này cực kỳ nổi tiếng. Với sức ảnh hưởng của hắn rộng khắp mọi vùng miền, độ nguy hiểm của hắn tới từ sự cuồng tín của nhiều người tin vào lời hắn nói. Hắn như một vị thần, một đấng tối cao và là bằng chứng sống về sức mạnh của tà đạo. Chính điều đó đã lôi kéo nhiều người sử dụng tà đạo hơn. Trên đức dáng hình của hắn và vài tên trong các cuộc khủng bố gần đây, ông chỉ lên mạng rồi nói rằng: "Kẻ đỗ tệ chính là kẻ đứng sau mọi chuyện." Hồ sơ vụ án về hắn bắt đầu từ nhiều năm trước. Lúc đó, hắn chỉ phạm những tội nhẹ như làm lễ rước ma quỷ, chuyển đạo bất hợp pháp. Tuy nhiên, vài năm gần đây, giấy lệnh nhọ nghi ngờ, hắn đứng sau giật dây cho các bộ khủng bố, bắt cóc, giết mổ và ăn thịt người. Thông tin từ các giáo đồ của hắn, hộ hết chúng đều cho rằng hắn là một đức thánh thật sự, kẻ đồ tể có cơ thể bất khả xâm phạm. Hắn thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma. Nhiều đơn về cảnh sát đã bắt được hắn, nhưng họ thừa nhận rằng tên này bất tử, uống thuốc độc không chết, rồi hắn vượt ngục một cách đầy bí ẩn, trước sự bất lực từ giới cảnh sát. Sếp Đức nói tiếp rằng, vài ngày trước ông có nhận được tin tên này đang lảng vảng đâu đó trong vùng quanh đây. Người dân đã bắt gặp hắn và báo cảnh sát ngay lập tức. Sếp Đức quay sang nói với đội trưởng Lâm: Ông đã điều tra được vị trí mà tên này đang tạm trú, hắn lại sắp sửa giở trò tà đạo với người dân, nên ông lệnh cho đội trưởng Lâm cùng đội đặc nhiệm, lực lượng tinh nhuệ nhất của toàn đại đội, đi truy bắt kẻ đồ tể. Trong tình huống xấu nhất, họ được quyền bắn chết hắn ta, nhưng nếu bắt sống được thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Sếp Đức giơ tay, bảo toàn bộ những chiến sĩ tham gia nhiệm vụ lần này phải cực kỳ cẩn thận và họ có 5 phút để chuẩn bị vũ khí đầy đủ, rồi lập tức lên đường đi bắt tên độ tệ. Một lúc sau, tiếng xe nổ ầm ầm, cả chục cảnh sát dưới sự chỉ đạo của đội trưởng Lâm cùng nhau tiến thẳng tới nhà nghỉ ở huyện Lâm Cật, nơi tên độ tệ đang ẩn nấp. Theo lệnh của đội trưởng, họ dừng xe từ xa rồi lặng lẽ tiến vào qua một con hẻm nhỏ. Mọi hành động lúc này đều phải bí mật để triển khai một đòn bất ngờ mới bắt được tin say ma này. Sau khi đi bộ qua con hẻm, đội trưởng Lâm dẫn đầu đoàn cảnh sát anh hé đầu ra từ bức tường để quan sát tình hình. Đội trưởng đã xác định được vị trí của căn nhà nghi. Anh nói khẽ với đồng đội rằng chắc chắn tên độ tậy đang ở bên trong vì phía ngoài cửa này hắn cho người đứng gác rất nghiêm ngặt. Thật vậy, chỉ là một căn nhà nhỏ bình thường nhưng lại có hai người đứng gác ở cửa rất đáng nghi. Bên trong mỗi cửa sổ đều đóng kín, dường như họ không cho bất cứ ai sa vào. Rất có thể tên đồ tể đang thực hiện một nghi thức tà đạo nào đó. Không chần chừ gì nữa, đội trưởng Lâm hô to ra lệnh tấn công. Cả đội lao ra khỏi con hẻm như vũ bão, họ sầm sập xông tới chỗ hai tên gác cửa, khiến chúng ngạc nhiên không kịp trở tay. Cơn gió xanh miển đông là biển xanh lúc ẩn trong quân ngũ của đội trưởng Lâm, ông là người có tốc độ bà phản xạ phi thường, lần này cũng thế, chỉ thoăn một cái, ông đã phi tới cạnh tên lính gác, nhanh tới mức hắn chỉ kịp nhận ra có người, thì đội trưởng Lâm đã bay đến đấm thẳng một cú trời giáng vào mặt hắn. Tiếng gác cửa vang ra xa, máu răng trộn máu mồm phun tung tóe. Hắn bị hạ đo ván chỉ trong một đợt. Tên còn lại hoảng sợ, bảo thế thủ chuẩn bị đánh trả. Bất thình lình phía sau hắn là một vị cảnh sát khác đã có mặt. Anh ta là cao thủ karate. Anh tiếp cận hắn một cách lặng lẽ. Hắn giật mình nhận ra sự có mặt của anh thì đã bị anh đánh. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net